giật thiên kiến miêu nị quyển 6 chương 192 người chấp trưởng của quốc giáo bờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fired.app <cười> đế thành độ tuyết một đêm toàn bộ đường phố cũng biến thành màu trắng những người ngoài viện đứng không nhúc nhích từ lâu đã biến thành người tuyết Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có nhiệt khí từ trong miệng mũi phủ tuyết sương tỏa ra Hình ảnh nhìn có chút ổ dị Vô số tầm mắt rơi vào trong viện Muốn biết ma quân cùng Trần Trường Sinh đang nói chuyện gì Nếu như không thể thỏa thuận Lúc động thủ như thế nào Lạc lạc đứng bên cửa sổ lặng lặng nhìn gió tuyết Nàng không biết trong viện đang nói chuyện gì Nhưng biết tiên sinh sẽ không đáp ứng đối phương chuyện gì Một phu nhân cũng đang nhìn tòa tiểu viện trong gió tuyết kia Cùng lạc lạc có cách nhìn giống nhau Cho nên nàng đang chờ xem ai sẽ ra tay trước Viện môn đóng chặt Không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới có gió cuốn bông tuyết vỗ vào tường đá phát ra tiếng ba ba. Đầy đất cát vàng phủ tuyết trắng tựa như biến thành cánh đồng tuyết bên ngoài tuyết lão thành. Trên nhánh cây đọng tuyết giống như vô số cái cột màu trắng. Trần Trường sinh cùng Ma Quân An tỉnh ngồi trong gió tuyết. Trước một khắc bọn họ còn đang thẳng thắn đối thoại. Vừa nói hợp tác cùng có thể hưởng nghị. Còn nói nếu như tất cả mọi người có thể còn sống rời khỏi tuyết lão thành Như vậy hẳn là dưỡng vượng thư tự Sau một khắc tình thế đã trở nên cực kỳ hung hiểm Tự như sẽ ra tay với đối phương bất cứ lúc nào Dùng thủ đoạn cường đại nhất của chính mình để lấy đi tính mạng của đối phương Loại chuyển biến này vô cùng đột nhiên Đột nhiên đến mức trừ người trong cuộc Ai cũng cảm thấy quá mức hoang đường Chẳng qua là không có người nào nhìn thấy mà thôi Trần Trường sinh cùng Ma Quân không thấy chuyện biến này hoang đường Bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại Từ quan cảnh đài đến nơi này Bọn họ đều rất muốn giết chết đối phương Vô luận đàm phán hay là đối thoại cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ bên cạnh chuyện giết chết đối phương Hơn nửa bọn họ đều có năng lực để giết chết đối phương. Ở trên quan cảnh đài, Trần Trường sinh dùng nam thê trai kiếm trận phá vỡ công pháp của ma quân xong rồi không ra tay nữa. Là bởi vì một phu nhân triệu tập mây trong cả tòa thành để ngăn cản. Cũng bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm. Trong tay áo ma quân hẳn là ẩn giấu thủ đoạn có thể giết chết hắn. Chẳng qua không biết cụ thể là vật gì. Ma quân đối với cảnh giới thực lực cùng với thủ đoạn của Trần Trường Sinh biết nhiều hơn chút ít. Nhưng cũng không có lòng tin. Nhất là khi 5 chiếc xe ngựa này đã tới ngoài viện. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói thương hành chu không tới được, vương phá cũng không tới được, như vậy hôm nay người tới là ai? Trần Trường Sinh nói đã như vậy, hát vào cùng ma xoáy cũng không tới được, cho dù bác đại sơn nhân còn sống, hẳn là cũng không thể tới được. Ở trên quan cảnh đài, bọn họ đã thảo luận vấn đề này, lúc này bọn họ lại nhắc lại điều này. Là bởi vì bọn hắn đã quyết định từ bỏ Nhưng có chút không nở Cho nên muốn có một chút xác nhận cuối cùng Nói xong hai câu này Trần Trường Sinh cùng Ma Quân lần nữa trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó đồng thời thở dài một tiếng Hai tiếng thở dài đại biểu cho từ bỏ này tràn đầy tiếc núi Hôm nay gió tuyết cực thịnh cơ hội quá tốt Ma quân rời xa tuyết lão thành Giáo hoàng ở xa cố hương Tình hình như thế quả thật hiếm thấy Sau này có thể cũng rất khó lòng tái hiện Hôm nay không thể giết chết đối phương Có thể nào không thất vọng được chứ Cẩn thận suy nghĩ Giết chết người đối với ta mà nói quả thật Cũng không có quá nhiều chỗ tốt Nhân tộc sẽ trở nên càng thêm đoàn kết Cùng với rất tức giận Ma quân nhìn Trần Trường Sinh cảm khái nói từ góc độ này mà nói Sự tồn tại của ngư thật sự không có ý nghĩa gì A Trần Trường Sinh khẽ nhết khó môi Lộ ra nụ cười như gió xu Nói ta đã quen rồi Từ lúc bắt đầu sinh ra, sự hiện hữu của hắn chính là một âm mưu, một cái âm mưu nhằm vào thiên hải thánh hậu Sự hiện hữu của hắn vốn không có ý nghĩa gì Nói một cách khác, hắn vốn không nên xuất hiện trên thế giới này Chẳng qua là hắn hiện tại đang tìm kiếm, hơn nữa có thể nói là đã tìm được Ma quân khẽ nghiêng đầu Nhìn nụ cười trên mặt hắn xác nhận không có một chút miễn cưỡng. Nếu mày nói ngươi đúng là một quái vật. Trần Trường Sinh từng nhận được rất nhiều đánh giá, phần lớn cũng rất chính diện, thanh tân, sạch sẽ, kiên nghị, thiên tài. Cho dù là địch nhân của hắn, nhiều nhất cũng chỉ nói hắn có chút đần độn hoặc là nói bướng bỉnh, hoặc là chức vấn hắn xử lý quan hệ với thương hành chu thật không khôn ngoan. Nhưng được cho là quái vật thật đúng là lần đầu tiên Trần Trường Sinh không tức giận Ngược lại cảm thấy cách nhìn của ma quân rất có ý tứ Hoặc là nói Đã đến gần chính hắn cho là chân thực Thế nhân vốn có câu nói Người hiểu rõ ngươi nhất không chắc đã là bằng hữu của ngươi Mà là đối thủ của ngươi Như vậy ma quân chính là đối thủ chân chính của hắn Nghĩ tới chuyện này, hắn nâng chén trà đã gần đông cứng trước mặt, nghiêng xuống đổ trên mặt tuyết trước người. Đây là tế điện, tế mọi người chết dưới tay ma cột lan kỵ. Hắn là khách nhân, như vậy hẳn là do hắn chủ động cáo từ Hắn đứng dậy, phủ tuyết trên người, hướng ma quân gật đầu, xoay người đi tới ngoài viện. Nhìn bóng lưng của hắn, Ma Quân bỗng nhiên nói Bạch Đế nhất định sẽ rất thất vọng Trần Trường Sinh dừng bước, hỏi tại sao không phải là một phu nhân Ma Quân nói ngươi đã không muốn hợp tác cùng ta Như vậy một phu nhân chính là người ủng hộ kiên định nhất của ta Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, hỏi một phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì Đại Tây Châu hoàng tộc từ trước đến giờ tự xưng chánh thống Một hệ của nàng lại có huyết thống tú linh tộc Ngươi cảm thấy nàng sẽ thiết nhân tộc ư Ma quân cảm khái nói hơn nữa nàng thuộc chòm sao Thủy Bình Ai có thể biết được nàng suy nghĩ điều gì chứ Trần Trường Sinh biết ma quân nói chính là định nghĩa chòm sao lưu hành ở Tuyết Lão Thành Nhưng hoàn toàn không biết chòm sao Thủy Bình có ý nghĩa thế nào Hắn không hiểu được mà lắc đầu tiếp tục đi ra ngoài viện Ma quân dùng tay ở trong tay áo chậm rãi vuốt hai tượng đá lạnh như băng Giữa thần sắc xuất hiện vẻ ghét cay ghét đắng Sau đó hắn nhìn dấu chân trên mặt tuyết thẳng tóc Tự như là dùng thước đo mà thiết kế Tự nhủ lại đem cả ly cung tới đây Thật sự là nhát chết a Chi nhà một thanh âm vang lên, vài bông tuyết rơi xuống trần trường sinh đẩy viện môn đi ra. Thanh âm cùng hình ảnh này nhanh chóng truyền khắp cả Bạc Đế Thành. Đại đa số người cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Rất ít người cảm thấy các loại tâm tình như thất vọng. Còn có giật mình, nghi ngờ. Từ trong năm chiếc xe ngựa lần lượt có người xuất hiện Chiếc trùng điện chủ Tây nguyên đạo nhân Thánh dụ đại chủ giáo án lâm Thiên tài điện chủ lăng hải chi vương Tuyên văn điện tân nhậm chủ giáo hộ tam thập nhị Quốc giáo năm cự đầu Trừ mau thu vũ ở lại ly cung Toàn bộ 4 người còn lại chạy tới bạch đế thành cách xa vạn dặm Đều cầm trọng bảo Trần Trường sinh đầu tiên hướng về vị nhạc công mù kia rất trịnh trọng hành lễ Sau đó mới nói chuyện cùng Lăng Hải Chi Vương đám người Thanh Mạnh khẽ vén tuyết động rơi xuống Một vị công tử từ một chiếc xe cuối cùng đi xuống chính là đường Tam Thập Luột Tay phải của hắn cầm một cây đoạn trượng nhìn như tầm thường Trần Trường Sinh đang chuẩn bị nói cái gì cùng hắn, đường Tam Thập Lục trực tiếp đem đoạn trượng này ném tới. Nhìn hình ảnh này, Lăng Hải Chi Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, án lâm lại càng không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Cây đoạn trượng tầm thường này là quốc giáo thần trượng. Nếu như không phải Trần Trường Sinh phản ứng mau, Chỉ sợ sẽ rơi xuống trong tuyết, nếu như vị hỏng thì làm sao bây giờ? Đường Tam Thập Lục giống như không nhìn thấy ánh mắt của Lăng Hải Chi Vương đám người. Căm tức nói sau này đừng bắt ta làm chuyện như vậy. Vì phá vỡ cấm chế Hồng Hà. Quang minh lực lượng trong quốc giáo thần trượng đã tiêu hao không còn. Những ngày qua một mực trong Tây Hoang Đạo Điện tiếp nhận cung cấp tẩm bổ Hôm nay Trần Trường Sinh muốn gặp mặt ma quân Muốn chuẩn bị vạn toàn Người có thể làm cho hắn tín nhiệm Hơn nữa có tư cách cầm trường Chỉ có thể là đường Tam Thập Luột Cho dù là Lăng Hải Chi Vương đám người nhìn đường Tam Thập Luột không vừa mắt Cũng không cách nào phủ nhận Bởi vì loại chuyện này đường tam thập lục trước kia đã từng làm Năm đó người từ trong tay giáo hoàng nhận lấy thần trượng Vốn không phải là trần trường sinh mà là hắn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif